Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người tôi muốn lấy lại không phải anh ta. Nói đến đây, Lâm Trình Tử ngờ đầu lên nhìn cổ ngựa hoài, ánh mắt dịu dàng nhìn anh, thấy cổ ngựa hoài xứng người, Lâm Trình Tử cười ngọt ngào lại hỏi Anh có biết người mà tôi chờ đợi bấy lâu nay là ai không? Biết từ sớm. Cổ ngựa hoài nói, ánh mắt vẫn gắt gao dán tra trên người Lâm Trình Tử. Cô không quá ngạc nhiên khi biết đáp bán của anh, lại nói Vậy tại sao con đồng ý đưa tôi đến đây Lâm Trình từ không phải không nhận ra cổ ngựa hoài đối với mình Có vài phần cảm tình trong đó Con người không phải cây cỏ Cũng có tình Cô hiểu ánh mắt của ngựa hoài dành cho mình là gì Chỉ là cô luôn trốn tránh Chỉ cần em thích Cổ ngựa hoài nói ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt cô Như muốn nhấn chìm cô trong bề tình ái Lại nói Tôi sẽ làm tất cả vì em Tim Lâm Trình từ rung động dữ rồi có thứ gì đó đã thức tỉnh trong cô, nó đang phá vỡ từng lớp phòng tuyến của tim cô, bắt buộc cô phải nhận, lấy một thứ gì đó ngọt ngào ấm áp do anh mang lại. cô nhìn anh, ánh mắt phức tạp ẩn chứa yêu thương. hai người nhìn nhau, dưới ánh trăng sáng rực, mang ánh sáng mơ ảo ấm áp bao bọc, bọc giữa hai người hữu tình. lúc lâu sau, lâm trình từ khóe miệng cong lên một nụ cười hạnh phúc, cô ôm chặt lấy cánh tay của anh, cô ngỡ hoài biết cô đã chấp nhận anh, tâm tình vui vẻ cùng hạnh phúc, cũng cười theo. Hai người cứ thế đi dưới ánh trăng tận hưởng cảm giác hạnh phúc do chính đối phương mang lại Có được hạnh phúc đối lúc rất đơn giản Chỉ là bản thân ta có biết tạo ra hạnh phúc hay không Và có biết cách nắm giữ nó hay không lại là một chuyện Mọi chuyện đã trở về đúng quý đảo cũ Chỉ có một vài chuyện khác biệt Chính là mối quan hệ của cổ ngựa Hoài và Lâm Trình Tử Đã tiến thêm một bước nữa Mọi chuyện sẽ rất tốt Với điều kiện giữa đường không nhảy ra tên Trình Giảo Kim Nếu không sẽ có biến hóa lớn vấn đề này chính là đang dùng để áp dụng cho bạn lâm trình tử đây hiện tại cô đang ngồi trong một quán cà phê rất sang trọng rất yên tĩnh bên ngoài trời đã vào đông không khí se xe, xe lạnh khiến người không thích ra khỏi ổ chăn cô ngồi nhàn nhã thưởng thức tách cà phê ấm nóng cùng với không gian ấm áp của quán thật hạnh phúc không gì tưởng nếu không nói tới người đang ngồi đối diện với cô tề chính minh duy ngốc nhìn dung nhan kiều diễm trước mắt cô như con mèo lười hít mắt thận hưởng hương vị ấm nóng mà tách cà phê mang lại anh không ngờ sau mấy năm Cô lại trở nên kinh diễm như thế Lâm Trình tự nhìn Tề Chí Minh Thấy độ tránh ghét ra mặt Cô nhàn nhạt, nhạt nói Rốt cuộc anh mới ngồi đây đến khi nào vậy Anh... anh muốn nói với em Tề Chí Minh ấp ống mặt cuối gằm xuống Có gì thì nói cho nhanh rồi tránh xa tôi ra Lâm Trình tự nhìn thẳng vào mắt Tề Chí Minh Nguồn điệu lạnh nhạt khiến người rét run Anh... anh... anh muốn xin lỗi em Tề Chí Minh dặn mái mới hết được một câu Được rồi tôi chấp nhận Nói cũng đã nói xong Anh cũng nên đi rồi đấy Lâm Trình từ lại nhạt nói, dường như giữa hai người không hề quen biết Em thật không có chút tình cảm gì dành cho anh nữa hay sao? Tề Chí Minh ánh mắt đáng thương nhìn cô Ừ, bây giờ anh nói vấn đề này có phải đã quá muộn Lâm Trình từ hồi lại, không thèm để ý đến Tề Chí Minh Cô u Nhã xoay tròn tét cà phê trong tay Không, anh cho đến bây giờ vẫn còn yêu em Nói đến đây, Tề Chí Minh như rất kích động Tốn chặt hai tay của Lâm Trình từ, lại nói Hãy cho anh một lần cơ hội nữa, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc buông ra, anh có biết liêm gì hay không vậy, anh đã có vợ rồi đấy Lâm Trình từ cố rút tay ra khỏi tay Tề Chính Minh Cô chán ghét nói, đường như anh là thứ rất kinh tởm Không buông, anh cưới cô ta chỉ vì tiền thôi, anh không hề yêu cô ta, người anh yêu là em Tề Chính Minh hấp thấp biện mình Lâm Trình từ theo phần khinh bì Tề Chính Minh, lớn như thế mà cũng nói ra được, tên này hết thuốc chữa rồi Chán ghét dâng đến cực hạn, nếu còn ngồi với hắn nữa, cô nghĩ cô sẽ nhị không được mà đánh hắn Anh buông tay tôi ra, mà kể anh yêu ai, cùng tôi không quan hệ Người tôi yêu bây giờ là cổ ngựa hoài Anh có gì hơn anh ấy mà tôi phải vì anh đánh mất anh ấy chứ Tự kỷ, không phải anh muốn quay lại là tôi sẽ đồng ý đâu Nói xong, Lâm Trình từ hung hăng dí gót dài vào mũi chân của Thế Chính Minh Chân chuyển đến từng trận đau đớn Tề Chính Minh mặt nhăn nhó thành một đống, đánh phải buông tay tế Chính Minh vừa buông tay, Lâm Trình từ liền đứng dậy Đi đến quầy tiếng tiền sau đó nhanh chóng ly khai Lâm Trình từ cầm lấy khăn tay Lao đi lao lại, đôi tay đã bị tài chính mình nắm qua, Sau nói vứt luôn cái khăn tay vào thủng rác. Rồi rẻo, uống cà phê cũng không yên, Chả biết đụng nhầm vào cái vận gì, sáng sớm gặp phải ôn thần. Lâm Trình Từ nghĩ. Lâm Trình Từ vừa bước vào phòng của tầm giám đốc, liền thấy Cổ Ngựa Hoài cầm tách cà phê đứng thẫn thở nhìn xuống dòng đường qua lớp cửa kính. Bộ dáng anh lúc này trông thật cô đơn, dường như cả thế giới đã bỏ quên anh. Nhìn anh như thế, tim của Lâm Trình Từ đột nhiên nhói đau, cô nhanh chân đi về phía cổ anh. Cầm lấy tách cà phê, bồ dáng như cô vợ nhỏ, nói. Thân thể anh vẫn chưa bình phục, không thể uống cà phê được, sau này lại giảm đi. Từ lúc Lâm Trình từ bước vào trong văn phòng, cô Ngựa Hoài đã cảm nhận được cô, chỉ là trong lòng anh giờ đây đang rất dối rắm mà cũng lại chính là nguyên nhân khiến anh hoang mang. Cô Ngựa Hoài nghe Lâm Trình từ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net